và nhắc lại cho những bạn nào chưa biết chưa xem những tập trước. Chú cường ngày xưa là một cái người lính và Nguyễn đã kể những cái câu chuyện của chú từ tập 186 cho đến nay là 6 tập rồi ha. Và chính vì công việc của chú như vậy, chính vì là chú là một cái người lính phải làm cái nhiệm vụ, cho nên là chú thường xuyên là trèo đèo lội suối rồi ngủ trong rừng, thậm chí là ngủ bên cạnh những cái nhà mồ, đó là cái chuyện hết sức bình thường. Và địa điểm cái nơi mà chú công tác nhiều nhất là thuộc Lào và Campuchia, do là chú ngày xưa là đi trong cái trận mà đánh buôn bố đó các bạn. Và cũng chính vì như vậy cho nên là chú gặp vô số những cái câu chuyện tâm linh Và đây thực sự là những cái trải nghiệm mà Nguyễn cảm thấy rất là hay Ngoài trừ mình biết được lịch sử thì mình còn biết thêm trước nhiều những cái câu chuyện ma quái Từ một người rất là lớn tuổi rồi Năm nay thì chú cũng phải 50 đến 60 ha Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn không cần phải nghe lại những cái tập trước đâu Tại vì đây là những cái sự kiện nó rất là riêng lẽ với nhau Còn nếu như có liên quan thì trong quá trình kể Nguyễn, Nguyễn sẽ tóm tắt để cho các bạn đỡ mất thời gian Vậy như thường lệ trước khi mà kể thì Nguyễn xin phép Thể theo yêu cầu của mọi người thì Nguyễn sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên Ở trong video tập 191 là bạn U Ngọc Thúy, bạn Trung Não và bạn Tami Nguyễn Còn ba bạn comment được nhiều người nhấn yêu thích nhất là Tú Nguyễn, Khế và Phương Hiền Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha Và nếu các bạn cảm thấy là yêu thích Nguyễn Nguyễn thì các bạn đừng quên nhấn vào nút like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh Để mỗi khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhận đi vào nội dung của video ngày hôm nay Câu chuyện đầu tiên chú kể lại liên quan tới những cái lần mà chú đi lính ở bên Campuchia Trong cái cuộc chiến tranh bôn bốt, các bạn biết tụi nó ác vô cùng mà đi ấy, coi như là không có biết được là mình có trở về hay là không. Khi mà lính Việt Nam qua bên kia để hỗ trợ các bạn ngoài cái công việc là mình đi truy tìm lính là có giết cái bọn bôn bốt đó thì mình còn giúp những cái người dân bên đó tái tiết lại cuộc sống như là phụ họ xây dựng lại làng mạc phung sóc nè. Thậm chí có nhiều lần trước cũng như là những cái người đồng đội của mình phụ họ đi chăn bò nữa và chính vì cái lẽ như vậy, có lẽ vì như vậy, cho nên là cái linh hồn những cái ơn trên ở bên kia người ta cũng phù hộ độ trì cho quân đội Việt Nam mình. Thì có một lần chú kể á, là khi mà đang lơm khơm ở dưới mấy cái gốc cây túc nốt, đang ngồi bình thường lắm quan sát ở xung quanh thì tự nhiên chú cảm giác là lạnh xương sống đó. Cái cảm giác lạnh như là có ai đó từ đằng sau mà nhìn xoáy vào trong cái ót của mình á và lập tức có một cái giọng, có một cái tiếng nó vang vẳng vang vẳng vang vẳng ở trong tai nghe rất là rõ kêu là ngồi xuống đi Bắn tỉa trên cây kia Theo phản xạ của một người lính Rất là nhanh luôn cầm xuống Chỉa thẳng lên trên mọi cây tốt nốt Chú mới bóp cọc bắn một cái Thì chú nghe có một cái tiếng viên đạn Bắn từ trên bắn xuống Nhưng mà nó chết qua đầu của chú như vậy nè Và cái thằng bôn bốt nấp ở trên kia Trúng cái phát đạn và lập tức Là rớt xuống chết ngay tại chỗ Và chú kêu nếu như mà không có cái người kia Nhắc nhở chắc chắn là chú chết rồi Tại vì lúc đó không hề biết Là có lính bôn bốt nấp ở trên cây. Thêm một cái lần thứ hai Khi chú cùng với những người đồng đội của mình đi giữa rừng vào buổi chiều Thì gặp một cái xe bò chở khợp Là nó chở rơm rác đổ trên đó đó Và có hai người đàn ông già đang đẩy xe Và cái dáng của họ nó khắc khổ mà nó ốm yếu lắm kìa Chân thì bước đi khập khà khập khiển nữa Và nhìn không thể nào nghĩ một cái gì khác Hai người này chắc chắn là hai người dân vô cùng là khốn khổ Nhưng mà khi đi ngang qua họ nha các bạn Cái đầu của họ thì đội một cái nón Vậy là đội để mà che phủ phủ phủ phủ xuống mặt vậy nè Và vô tình chú Cường chú nhìn thấy được á Là cái ánh mắt của hai người đàn ông già này nó sắc lắm Và khi mà vừa nhìn xong Lại một cái giọng nói nói vào trong cái lỗ tai của chú kêu á Bắn nhanh đi Bắn nhanh đi không chết bây giờ Chú ra tay nhanh hơn hai ông già kia Hạ gục được họ rồi Và khi kiểm tra đó Trên người của mỗi tên này đều có cái khẩu súng K54 K54 đã được lên đạn, mở khóa sẵn sàng. Và ở trên xe bò dưới mấy cái cây cỏ với lại cỏ đó là B40 nè, B69 nè và miền KB2. Qua tới cái lần thứ 3, khi mà chú cường đi ngang qua một cái dòng sông, chú thấy là có nguyên một toán phụ nữ với lại một đám trẻ em đang đứng ở trên bờ, thì chú nghĩ chắc là họ mới vừa tắm bây giờ họ lên. Giữa đông người như vậy Nhưng không hiểu sao trực giác mách bảo là chú phải nhìn thẳng vào cái người đàn bà kia kìa Phải quan sát bà ta cho kỹ Tại vì gương mặt của bà đó nó tối sầm mà cái đôi mắt nó dữ lắm Cái người đàn bà này nha các bạn Đi kế bên một cái đám trẻ con Cái đám trẻ cũng như là những cái người phụ nữ còn lại thì người ước hết trơn Nhưng riêng cái người đàn bà đó thì khô từ đầu cho tới chân nghi là có chuyện rồi Chú quan sát rất là kỹ Và thấy là người đàn bà kia đang dành một cái mùng Một cái mùng ước được vắt trên vai Của một cái đứa trẻ con độ tầm có 4 năm tuổi thôi Bà ta cứ vừa đi vừa dành như vậy Mà cái đám trẻ này nè Nhìn bà ngơ ngát mà e dè lắm Giống như phản ứng của tụi nó Khi mà đi kế một cái người lạ Và khả năng cao chắc chắn Cái bà kia Là bên bốt rồi Và ngay lập tức Chú nghe thấy có một cái giọng nói Một cái giọng nói của một người con gái còn trẻ lắm Nói vào trong tay của chú là Lụ đạn, lụ đạn Tay nó cầm lũ đạn đó Và khi mới vừa dơ súng lên các bạn Cái người đàn bà kia nha Mặt đổ mồ hôi và bắt đầu là bà ta hành động Nhưng mà chú Cường nhanh tay hơn Chú bắn một phát và làm cho bà ta chết ngay tại chỗ Khi mà xử lý xong con bom bốt Chú Cường và đồng đội đi lại Để mà kiểm tra Và lúc lực xác của nó lên á, Thì quả nhiên là bên dưới đúng Là có hai trái lũ đạn M67 Một trái thì nó quấn trong cái khăn Kẹp ngay nách Còn một trái nó cầm trên tay nè Và rất là may mắn nha các bạn Cái trái nó đang cầm trên tay á, Cái chốt hãm đã tuột ra rồi Nhưng mà do bàn tay của nó quắp lại Nên là nó chưa có bung cái lẫy Và chú kêu đây là một cái sự hiên hữu khó tả luôn Tại vì nếu như chỉ cần Một ngón tay của nó dũi ra Thì chắc chắn là trái lụ đạn nó nổ liền Và với cái sức công phá Của trái lụ đạn M67 đó bốn cái đứa trẻ con đứng xung quanh Con bông bốt này Tàn sát là cái chuyện không thể nào mà tránh khỏi Xong cái lần thứ ba qua tới cái lần thứ tư Khi mà chú Cường cùng với một cái người đồng đội chỉ có hai anh em thôi nha Đi hỏi đường thì gặp hai cái đứa nhỏ chăn bò Hai cái đứa này nó đen thui rồi các bạn Đen đúa mà nó gầy gò ốm yếu lắm kìa Cứ vừa đi chăn bò giữa đồng và trưa nắng như vậy đó Nhìn cái dáng dấp thì tầm khoảng đâu là 10-11 tuổi Nhưng mà cái nét mặt nó già đanh lắm Và đặc biệt là lộ rõ cái vẻ hoảng sợ khi mà nhìn thấy chú Cường và cái người bạn của chú Chưa kịp làm gì hết, lại tiếp tục có một giọng nói vang lên ở trong đầu là áp nó đi, áp nó đi, bôn bốt con đó, nó có súng đó, nó có tới ba thằng lần đó. Khi này nè, chú vội vàng quay qua đá mắt ra hiệu cho người em của mình và hai anh em của chú hạ tốc hành hai đứa trẻ con này chỉ bằng một cái vẫy chân là nó nằm gọn ở dưới đất rồi các bạn. Và lập tức chú đảo mắt chú nhìn thật là nhanh xung quanh thì đúng thiệt, có thêm một cái thằng nhỏ thứ ba đang núp ở đằng sau một cái tổ mối rất là to. Trên tay của nó là khẩu M16 và một ngón tay là đang để vào trong cái cò rồi nha. Chú đứng lên, cầm con dao găm, theo cái tư thế là chuẩn bị phi. Thì thằng nhóc đó cuốn cuồng dơ hai tay, bỏ cái súng xuống, xuống các bạn. Và nhìn đôi mắt của nó trắng giả, cái mặt xanh lè xanh lét vì sợ. Và khi mà bắt được ba thằng nhóc này, chú kêu là thu được hai khẩu AK. Một khẩu M16, hai cái quả lụ đạn và ba bốn cơ số đạn nữa. Còn mấy đứa này còn chuyên nghiệp tới cái mức khi mà nó quấn tráo cái đầu hộp tiếp đạn AK. Chú kêu á, lần đó là chú liều, cộng thêm là may mắn tại vì cái sự nhân đạo của chú không phải trả giá bằng mạng sống. Tại vì chú thấy trẻ con, chú không có muốn rút xuống ra để mà chú xử lý. Tại vì nếu chú rút xuống ra đó, thì chỉ cần 2 giây thôi là cái đứa nhỏ kia vỡ sợ rồi. Nhưng mà không ha, chú cầm con dao găm để hù nó và may mắn. Là nó bỏ xuống xuống Tại vì nếu chỉ cần mà nó bất ngờ các bạn Nó giật mình nó bớt cái cò Thì chắc chắn là chú ăn đủ đạn Do là cái khoảng cách giữa cái chỗ đó Giữa hai người đó Thì chưa tới 5 m nữa Chú Cường có kể là trong suốt cái khoảng thời gian Mà chú đi qua bên Campuchia Lúc bông bốt đó, Có rất nhiều đứa trẻ con bị bắt phải phục vụ cho chiến tranh Tụi nó nhỏ các bạn, 6-7 tuổi cũng có, 10 tuổi, 11 tuổi cũng có. Và tuổi này là được dạy sử dụng súng đạn như thế nào nè, sử dụng lụ đạn như thế nào nè. Và phải đóng giả làm những cái đứa trẻ chăn bò. Nhưng mục đích là để lập chốt kích và trinh sát. Và trong tất cả những cái chốt đó, đạn dược, lụ đạn không thiếu bất kỳ một cái thứ gì. Và kết thúc cái lần thứ tư qua tới lần thứ năm cũng rất đau lòng. Khi chú cùng với đồng đội bắt gặp một cái bà già. Vô tình gặp bà thôi ha Thì bà này nhiệt tình lắm các bạn Rất là ân cần với mấy chú luôn Khi mà cho mấy chú uống nước tốt nốt và củ mì này, Nhìn bà thì lam lũ lắm Nhưng mà dáng thì chắc khỏe nha các bạn Miệng liên tục hỏi thông Và xưng là mế Có nghĩa là mẹ đó Và nói là mế là mế thấy mấy đứa bôn bốt đó, Nó gài mìn ở cái bìa rừng xạ tị phía trước cả. Và thậm chí là bà nhiệt tình tới mức Bà còn tháo cái nón rộng vành của bà ra Và quạt cho chú Cường đó Và nói bằng tiếng Việt trước là rành rõi hỏi thăm nha Bà kêu á, là bà là người Việt gốc ở Châu Đốc Nhưng mà qua vài câu nói chuyện Chú Cường nghe được cái phiên âm Nghe được cái giọng của các bạn Thì chắc chắn là bà này đang nói dối rồi Tại vì cái tiếng của bà đó Là tiếng của người Hoa Chứ không phải là dân miền Tây đâu Và cái ánh mắt của bà này vừa gian xảo Mà nó vừa khó tin sao đó Đặc biệt một điểm nữa Chú rất là để ý luôn Những cái đứa mà bôn bốt Nó cải trang làm dân thường Gặp bộ đội nha, là hay đổ mồ hôi lắm, đổ mồ hôi tay chân coi như là mồ hôi quá trời mồ hôi luôn và nói chuyện nó không có được lưu loát đâu, hơi thở thì bất thường. Khi mà bà đưa cái củ mì cho chú Cường ăn thì thấy là bàn tay của bà thậm chí là còn rung rung rung rung rung, rung nữa, đó là dấu hiệu của việc người này đang căng thẳng và lo sợ. Nếu như bà là dân thường, tại sao bà phải lo sợ như vậy? Chỉ có là bơm bốt đóng giả. Tại vì khi mà dân Campuchia chạy tị nạn, từ rừng ra mà gặp bộ đội, chú Cường kêu là họ còn quỳ xuống vái lại giống như là gặp Phật gì đó. Tại vì biết mà, gặp bộ đội chắc chắn là được cứu sống và được che chở. Quay trở lại với bà già kia, khi mà đứng nói chuyện đó, có khoảng 4 chú ha, Có một chú đeo trên vai một cái khẩu AK nhưng thật ra là anh em chú là có tới hai cây súng ngắn cấp bằng ngay nách như nè các bạn Và một khẩu UZ kẹp trong cái tấm tăng, rách lưới luôn luôn mở khóa và lên đạn sẵn Biết tình hình rồi, chứ Cường mới giả vờ chú nói đó là tụi con bị lạc đơn vị, có mấy đứa thôi à Mà đối khác, súng thì hết đạn, lại còn bị hỏng nữa, con cầm theo để mà con dọ tụi bấm bót thôi, con hù tụi nó thôi Chú Cường để ý là bà này nha, mặc dù miệng của bà kêu là bà không quan tâm, và không để ý. Nhưng mà con mắt của bà lướt rất là nhanh lên trên cái khẩu súng AK. Nhưng mà đúng là cái khẩu súng AK nó hư thiệt các bạn. Nó bị mất cái ốp nồng và thôi đẩy rồi. Băng đạn thì bị méo mó hang gỉ và cái thân súng đó, nó còn hơi cong vên nữa. Lúc đó bà già bà nghĩ trong đầu là chắc là tụi mày không đề phòng tao, tụi bay tin lời tao nói rồi đúng không? Cho nên liên tục là bà mời mấy chú này ăn đi. Rồi bà kêu á, là kìa, mẹ là mẹ thấy mấy em bót nó, nó đang uống rượu ngủ say nằm ở phía cái tán cây xạ tỷ to kìa kìa. Mấy đứa qua bên kia bắt nó đi. Trong khi trước đó bà vừa mới nói luôn là bà thấy mấy em bôn bót nó gài miền ở trong cái rừng xạ tỷ. Hai câu là trước sau bất nhất, chắc chắn 100%. Cái bà già này là bôn bót giả dạng rồi. Chú Cường cũng không nói gì đâu nha. Vợ là quay quanh ngó nghiêng về phía cái hướng tay bãi chỉ Nhưng thực chất là mắt của chú đang đảo xung quanh của bà Đứng kế bên thì có hai cái đứa trẻ con Một đứa mới có 5 tuổi thôi các bạn Một đứa thì tầm khoảng 10 tuổi Nhưng mà hai đứa nhỏ này nhìn mấy chú bộ đội á Cái đôi mắt nó lạnh lẽo mà nó vô cảm cực kỳ luôn Và có thêm một cái đứa thứ ba Đứa này là 15-16 tuổi Đang ngồi bới bới cái gì đó ngay mép của cái đồng cỏ Ở cái chỗ này nó nóng khô rang như là sa mạc. Có cái củ gì hoặc là con gì ở giữa đất đai khô cặn bậy đâu mà đào. Nhưng mà để ý ánh mắt của nó nha các bạn. Khi mà thấy chú Cường nhìn về phía nó, nó thẳng thốt lắm. Tay nó luôn cuốn cầm cái cây thủng á, giống như là cây cây rửa vậy đó. cái thủng đó là cái lửa nó bóng loán luôn. Và bên hông của nó có gài thêm một cây rìu. Và bên hông của nó có gài cây rìu. Loại rìu của người Khmer rất là sắc. Nhưng quan trọng là chú Cường nhìn thấy lấp ló gáy của cái khẩu AK bán gọc mà thằng nhỏ đó đang cố giấu đi. Nó không có dám vào trong cái bóng cây đâu, mà cứ nửa ngồi nửa quỳ, giả vờ là đang đào bới dưới cái nắng 40 độ. Chưa hết. Khi mà chú quay qua chú nhìn cái đứa trẻ con, cái đứa bé nhất mới có 5-6 tuổi thôi. Trên tay của nó cầm một cái món đồ chơi lẫn với lại cái nón vải đã nhầu nát rồi. Đó là một cái hộp nhựa màu xanh. Nhưng màu xanh này là màu xanh ám ảnh chết chóc, do đó chính là một cái trái miền 652. Một loại miền có sức sát thương, vỏ bằng nhựa, nhỏ và nhẹ như một món đồ chơi, nhưng là nỗi kinh hoàng của những cái người lính. Vậy mà đang được cầm trên tay của một cái đứa trẻ mới của năm 6 tuổi. Chú kể là đứa nhỏ vô tư, do nó có biết đâu các bạn. Nó vô tư, nó ôm cái trái bơm vào trong người, Nhưng mà lại nâng niu và quý giá giống như là một cái món đồ chơi Và khi mà chú đứng hẳn lên Chú đứng cao người lên như vậy nè Chú lia mắt tiếp Thì chú lạnh người khi chú phát hiện ra là có một cái khăn Ở bên đó gọi là khăn cà ma tấm lấm Cái khăn này được để sát bên một cái mô đất Có một cái hòn đá ông nhô lên trên Và trong tấm khăn đó có tới 20 món đồ chơi còn mới tinh luôn Lúc này biết nguy hiểm rồi các bạn Do khoảng cách gần như vậy Chỉ cần trái mì nó nổ thôi là chết toàn bộ luôn Chú ngửa đầu lên trời Chú mới vu vơ chú nói Là mưa tới hàng sao mà nóng dữ vậy ta Khét lẹt cỏ trên rồi Người khác nghe thì tưởng chắc cha nội này bị điên Tại đang đỉnh mùa khô mà Bây giờ có vắt bầu trời kiểu gì đi chăng nữa Thì cũng không thể có một cái giọt mưa nào hết Nhưng thật ra đó là ám hiệu các bạn Là cái câu thông báo cho nhau Mấy chú hay gọi là đụng hàng Có nghĩa là gặp bông bốt Và anh em chú bắt đầu là triển khai nha Bắt đầu giả vờ nhao nhao nhao nhao nhao lên kêu á Là đúng rồi ta cũng thấy là trời sắp mưa rồi đó Hôm mấy giờ táo mày cá đi Cơ trời có mưa không hay này kia các kiểu Xong mà mọi người bắt đầu là đùa giỡn Để cho cái bà già bông bốt Không có chú ý tới bọn họ Vẫn nghĩ bọn họ là không phát hiện ra được cái thân phận của mình Anh em chú tản ra xung quanh nha Vừa đi vừa nói cười cười cười cười vậy đó Nhưng thật ra là để khảo sát cái địa hình xung quanh coi là có thêm một tầng bôn bốt nào nó phục kích hay không. Và khi mà thấy ổn rồi mọi người nhìn nhau, ra hiệu báo yên á, có nghĩa là ok, được, được, được, được rồi đó. Thì chú Cường này nè chú mới tiến sát tới cái bà già kia chú giả vờ là chú vung tay lên thì bà già rất nhanh nha các bạn giật nảy người, mặt á, bà đánh lại thì lập tức chú Cường chú cười chú nói á, là mế ơi mế đứng im đi Con không cần rút xuống đâu. Con phi dao là độ để cấm tận cái chui vào trong người. Nếu như mà mế nhút nhích đó. Lúc này nè, bà già bắt đầu lộ nguyên hình nha. Cặp mắt của bà lông lên, dữ tợn lắm. Miệng thì miếm lại. Nhưng mà bà vẫn cố tình là bà vờ vĩnh Bà nói là thằng này, mày giỡn hoài với mế à? Mày giỡn hoài à? Nhưng mà chú Cường nói luôn. Là sáng giờ, mế chôn được bao nhiêu trái rồi? Mế chôn mỗi hướng nào? Chôn lũ đạn ở các bạn. Mế nói đi. Và khi mà liếc qua thấy là đồng đội của chú đã khống chế được cái thằng nhóc lớn Cái thằng mà nó giấu cái cây AK bán gấp á Nhưng bà già này vẫn luôn miệng bai bãi chói Bà kêu là tụi bông bốt nó gài đó con Nó bên bờ nó gài đó Để méo qua mé chỉ cho bay và mới dứt lời là bà lập tức bà đứng phắt dậy liền Động tác rất là nhanh Bà tính cho tay vào trong cái bụng á Bà luồn vào trong cái bụng á Nhưng chỉ trong vòng chưa tới một giây Là chú Cường xử đẹp bà luôn Bà nằm gọn loạn Nằm đơ trên mặt đất Và khi mà chú lường tay quanh người của bà Thì móc ra được một trái lựu đạn da láng tròn xoe Còn cột lòng thầm một cái sợi dây vải nữa Và tiếp theo bên khu vực ngoài Thì thu được một cái cây AK bán gấp Còn mới tinh luôn các bạn Và thật ra cây AK này á, Nó đang bị kẹt cái quy lát Chú kể lại là thằng nhóc con này nè Nó vừa đào đào Vừa cố gắng lên đạn nhưng mà không muốn để lộ khẩu xuống Cùng cái tiếng động Cho nên là lên nòng rồi Nó kéo nửa viên đạn lệch ra cái bùn đạn Cho nên làm cái quy lát nó kẹt lại Cây thủng thì nó dùng để đào đất cho mìn, cây rìu thì nó dắt ở bên hông. Có một cái khăn cà ma ban nãy mà Nguyễn Kể bên dưới có 17 trái lụ đạn 652A còn mới tinh. Và xa chút xíu nữa nha. Ở dưới một cái mép cát có một cái khẩu AR-15 đã cũ nhưng mà đầy nhóc đạn đồng và đã được lên nằm sẵn. 4 trái mìn KB2, ba cái nấm cơm, một cái ống phóng chế lại đường nước và thêm một cái chiếc bi đông lính Việt Nam. Ở trong chỗ này nó chỉ có một bà già với lại ba đứa trẻ con nhưng mà lụ đạn súng ống không thiếu bất kỳ một cái gì. Đặc biệt là cái đứa trẻ nhỏ nhất các bạn ôm cái trái lụ đạn vào trong người mà không hề hay biết nếu như nó nổ là chắc chắn tan sát. Linh cảm của chú Cường luôn luôn đúng trong những cái tình huống mà chạm trán bất ngờ như thế. Như Nguyễn có nói khi mà mấy chú qua bên đây ngoại trừ là giết bơm bốt thì mấy chú còn giúp người dân Campuchia người ta tái thiết lại cuộc sống. Thậm chí có nhiều người ta chết vì chiến trận đó. Thì mấy chú còn giúp là chôn cất người ta. Cho nên chính vì vậy mà linh hồn của họ phù hộ độ trì. Luôn luôn báo mộng luôn luôn cho các chú một cái dấu hiệu là các chú đang gặp nguy hiểm để các chú xử lý. Và coi như là cứu mạng không biết bao nhiêu lần rồi đó. Tuy nhiên chú kể lại, trong những cái lần mà được báo như vậy. Nếu như mà chú gặp đàn bà nè, con nít và ông già bà cả đó. Thì chú cố gắng là không có lấy mạng của họ. Nhưng mà đối với thanh niên trai tráng thì khác nha Nếu như mình không nhanh Thì chắc chắn chỉ trong vòng chưa tới một giây thôi Là nó bắn mình vỡ sợ liền Chiến tranh bắn nhau các bạn biết chỉ tính bằng giây Thậm chí là bằng mili giây nữa Chứ không phải là bằng phút đâu Vì có một lần như thế này Lúc đó là sẵm tối rồi Chú Cường với đồng đội là vờ vác mấy cái cây khô đi sau mấy con bò Giả bộ là đi cà giựt cà thọt Cà giựt cà thọt như là người bị tàn tật Để mà cố gắng len qua một cái đám bom bốt Đang chuẩn bị vượt qua suối Do là cái đoàn bom bốt nó đông quá Nó có hỏa lực Nhìn biết chắc chắn bắn nhau là không có lại liền Tầm đâu là khoảng 20 thằng To khỏe lắm Quần áo sĩ lâm nha AK bán gấp Chú kêu là có một cái súng gọi là súng RBD Hai khẩu ghét trên lên trên cái hòn đá Ngay trong cái tầm tay của tụi nó Và tụi này đang cúi xuống vụt nước để mà rửa ráy Nói chuyện ầm ý như là giữa cái chợ chậm hởm gì đó Chứ không phải là đang giao tranh đâu các bạn Chú Cường khi đó đi sau cùng Ôm cái mớ cỏ mía Vừa kính đáo liếc cái tuổi bông bót ở dưới suối Thì bất ngờ chú ngửi thấy một cái mùi gì á Nó giống như là cái mùi Mùi thưng thủm mà hôi lắm Và một hồi sau xác định Cái này là cái mùi phân Phân này là của mấy ông bông các bạn Tại vì bộ đội Việt Nam mình qua bên kia Tuyệt đối là không có được đi nặng nha. Là không có được đi nặng bậy đâu. Và nếu mà đi nặng xong chắc chắn là phải đào và lắp lại cẩn thận. Tại vì chú kể có một cái vũ các bạn tin không? Nói thì nó hơi mắc cười, nhưng thật ra trong chiến tranh thì không có gì không thể xảy ra hết. Chỉ vì một cái đống phân của một chú bộ đội đi nặng xong không vùi lại. Mà cái lũ bom bót các bạn, nó đi ngang qua. Nó phát hiện, nó thấy cái phân nó còn ấm nóng nữa. Thì biết là trinh xác đang nấp. Tránh cái tụi bông bót này Tụi nó biết là bị phục kích rồi Cho nên nha Nó vội vàng gọi quân tới Đánh ít vào bên trong Nó không biết là mấy chú trinh xác của mình nấp ở đâu Nhưng mà tụi này nó ác mà Đạn dược á Thì được anh lớn á, Là free rồi Các bạn biết anh lớn là ai rồi đúng không Free đạn dược mà các bạn Nó không nói không rằng gì hết Nện B40 nè RPD nè Nện như là giả gạo luôn Mưa tên đạn lạc là bay rào rào rào rào rào hai bên đường Và kết cục là hai trinh xác Một liên lạc thông tin Nát như là tương Và trong đó có cả cái chú bộ đội đó Mà chú đi bậy ra đường Nhưng mà chú không lắp lại Quay trở lại cái đêm hôm đó Khi chú Cường đang mãi miết quan sát Cái đám bông bót bên dưới dòng suối Bên tay trái nha các bạn Thì chú nghe thấy có cái mùi phân Lập tức có một giọng nói truyền từ bên phải qua Kêu á, Là bông tâu na Bông tâu na Lúc mà kể thì chú không giải thích bông tàu có nghĩa là cái gì Nhưng mà dựa vào tình tiết thì nguyện đoán chắc bông tàu na ý chỉ là có người đang tới hoặc là có giặc đang tới Cái tiếng nói truyền vào sát bên tai và lập tức là chú ngồi thập xuống Thì khi này trước mặt chú á, chú thấy có một cái thằng người nó thấp đậm, bộ quần áo của nó màu đen Đầu đội một cái mũ lưỡi trai và có một cái xà cột vuông vuông ở bên hông nữa Nhìn cái bộ dạng đoán chắc chắn là cái thằng chỉ huy của cái đám bông bót kia Nó vừa mới lên trên này để mà nó đi nặng đó Cho nên lập tức Chú hạ cái bó mía cỏ mà chú đang cầm trên tay xuống Ngay sát hông vậy nè Nó nhìn thì nó chưa kịp phản ứng Nó đâu biết chú là ai đâu Và ngay lập tức chú bay lên kẹp cổ của nó Lấy con dao găm cứu một nhát rất là ngọt Và thằng này đổ ngay tại chỗ Chỉ kịp kêu lên phè phè phè phè có mấy tiếng rồi tắt thở luôn các bạn Do là con dao gom này là loại của Nga Mấy chú vẫn hay mài để mà cạo râu Hoặc là cắt tóc cho nhau Cho nên nó bén lắm Nhìn cái nhân dáng chắc chắn thằng này là chỉ huy rồi Tại vì mùi quần áo nó thơm thơm Chứ nó không có hôi hám như là lính đâu Và cái xà cột đeo bên hông Có một cái xà cột giống như là một cái biểu Giống như là một cái dấu hiệu của những cái người chỉ huy vậy đó Và chú kêu là cái lũ này nè Nó quen thói ông tướng rồi Không sợ ai hết Nó nghĩ ai cũng sợ nó các bạn Nên là cực kỳ chủ quan Cái súng ngắn đeo bên hông còn nguyên ở trong cái bao da mặc dù là thằng này nó đi xa khỏi đoàn của nó như vậy và cái khóa đó cậy hoài luôn thì mới mở ra được. Trong khi chiến tranh, hai bên giáp mặt nhau chỉ được tính bằng dây thôi. Ai mà nhanh hơn thì đi tiếp còn kẻ nào mà chậm hơn chắc chắn là bỏ mạng tại chỗ. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này kể về những cái nơi mà chúa Cường cũng như là anh em của mình từng ngủ nghỉ lại. Và lần đầu tiên Khi mấy chú ngủ ở khu vực gọi là Polycampsia ở bên Lào Chỗ đó là nhà nghỉ hẳn hôi luôn nha Có treo cái biển Motel Và do là trời tối đường vắng Mặc dù thoạt đầu tiên nhìn thì nó có vẻ hơi cũ kỹ Nhưng mà hết sự lựa chọn rồi Và khi mà bước vào bên trong Thấy nó âm um tùm nó âm um u Sân thì toàn là rêu rồi, cỏ không à Buổi tối thì ánh sáng nó leo lắc lắm các bạn Nhìn cửa nẻo thì vên váo ợp ẹp Và có cái mùi gì đó nó tanh tanh Nó giống như mùi ở những cái khe nước Trong rừng đó Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thôi có cái chỗ nằm nghỉ Thì tốt lắm tốt rồi Đỡ hơn là phải ngủ chồng chành ở trên xe Thì khi mà nhận phòng Mấy anh em kêu nhau là nhanh chóng tắm gọi qua qua đi Ngủ mai còn đi tiếp Và trong phòng này có 3 cái giường Mà loại giường cỡ chắc đồng mét 2 Một người nằm thỉ rộng Nhưng hai người nằm thỉ chật Và có 5 chú lận cho nên chia nhau ra Ba chú nằm trên giường Và chú Cường cùng với là một cái người em nữa nằm dưới đất Và trời nó nóng như là lò thiêu vậy đó Và cái máy lạnh ở trong này Nó chạy ợp à ợp bẹp Nó kêu kinh cà kinh cà kinh cà buổi tối khó ngủ vô cùng luôn Thì tự nhiên trong cái ánh đèn đỏ Của bóng cà na đó các bạn Chú thấy dưới chân người em nằm kế bên của mình Có cái gì đó tròn tròn Nó cứ vòng lên và động đà động đẩy Thoạt đầu tiên chú nghĩ là Cái mền hay là cái gối gì thôi Cho tới khi Chú thấy nó ngóc cao và lắc lư Chú mới giật mình Biết đây chính là một cái con rắn Nó đã bò vào trong phòng rồi Chú mới vội đạp cái người em vùng dậy Gọi những cái người trên giường bật đèn Và năm chú này nè Lùa nhau và tóm sống được một con rắn hổ chúa nha Dài hơn 4 m La làng um sùm ở trơn luôn chủ nhà nghỉ vội chạy lên chắp tay xin lỗi trói rít Và cũng may anh em toàn là Kinh nghiệm với lại lính mà các bạn Ngủ coi như là tỉnh dữ lắm Chứ không lỡ bữa đó mà ngủ say nha. Cái con rắn hộ chúa đó nó mổ cho người nằm một phát. Chắc chắn là ngày mai ấy. đi về bằng xe rồng rồi. Một lần khác khi mà ở khu vực Poipet. Mấy chú nằm ngủ dưới một khe nước. Giống như là chọn chỗ này cho nó mát về các bạn. Vì lúc đó cũng là mùa khô nóng lắm. Cũng nằm anh em luôn. Chập tối thì có trăng. Trời nóng hầm hầm hầm hòm hầm, hầm Đang lặng ngập ở dưới suối thì nghe thấy có một cái tiếng ầm. Giống như là có ai đó nhảy từ trên cao xuống nước vậy đó các bạn. Nhưng mấy chú nghĩ chắc là đá lỡ hoặc là cành cây gãy thôi. Thì sau khi tắm xong xuôi trở về chỗ ngủ tầm khoảng canh 3 Có nghĩa là hơn một giờ chút xíu đó. Do là chú Cường nghe cái tiếng con bềm bịp nó kêu. Nó kêu gù gù gù gù gù gạt gạt, gạt gạt liên tục. Và đang nằm ngủ nghe tiếng cái con chim đó nó kêu như vậy thì chú mới giật mình. Chú tỉnh giấc. Chú cảm giác là dưới chân á. Sao mà tự nhiên nó nhột nhột nhột nhột sao đó Chú mới mở mắt chú coi, thì dưới cái ánh trăng lờ mờ ở trong cái khe nước, chú nhìn thấy nguyên một con trăng hoa vằn vện đang quấn gần hết hai cái chân của chú luôn. Và sau khi mà báo động cho mấy cái người em kế bên đang ngủ, tất cả các chú này nè, súng vào, kiểu là lôi con trăng ra ngoài. Và chú Cường kể là lần đầu tiên chú biết cái cảm giác bị con trăng nó cuốn là như thế nào. Hai cái chân bị bó cứng như là Giống như là bó dò vậy đó các bạn Càng cố gắng gỡ thì con trăng càng siết mạnh Và chúng miêu tả lại là cái con trăng này nè Nó phải bự bằng cái bắp đùi của chú Và loài trăng cực kỳ ma mảnh khi mà nó quấn và siết nha Con mồi càng gồng lên để chống đỡ Thì nó lấy cái đuôi các bạn Như là cái dùi nó thúc vào trong cái chân của mình Hoặc là trong một cái bộ phận nào đó Để giống như dạng thập lét gì đó Để con mồi không thể nào mà gồng được nữa Và khi đã quấn đã siết mồi Mà đặc biệt lúc nó đói á Thì cả đám người bu vào đập nó kiểu gì nó cũng không có chịu nhả ra đâu. Và một cái kinh nghiệm của chú chú kêu. Nếu như mà mình bị cái trường hợp y chang như vậy. Thì chỉ cần lấy cái đuôi của nó. Chụp cái đuôi của nó đó. Bẻ lại. Gặp lại giống như là mình đang giặt một cái đùa dẻ đó các bạn. Thì mình hay, tới là đùa dẻ nó bự như thế nào. Thì mình hay gấp lại để mà mình vắt á. Thì cứ làm cái động tác như vậy. Chắc chắn là con trăng nó sẽ nhả lỏng người của mình ra. Và lúc đó. Mấy chú này do có kinh nghiệm mà Làm theo thì quả nhiên là con trăng nó gỡ ra nha Cầm nó lên thì đoán độ đâu tầm khoảng bốn mấy năm chục ký Một con trăng trưởng thành rồi Siết coi như là mạnh kinh khủng luôn Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may Thời điểm đó mấy chú đang đi lính Đồ ăn thì nó khan hiếm lắm Tự nhiên bây giờ có một cái con trăng nó chui vô như vậy Cho nên là mấy chú sẽ thịt Và kết quả là ăn lai trai cả tuần mà vẫn không có hết Và xong cái lần thứ hai Qua tới cái sự kiện thứ ba Năm đó là khoảng những năm đầu 2000 Khi mà chú Cường có việc phải đi qua cái vùng gọi là Tarat ở Thái Lan Nó giáp biên giới Campuchia gần cái khu vực gọi là Cô Công của Campuchia đó Lúc đó thì khu này đang loạn do là buôn bán đá quý ngọc nghiết gì đó Ba anh em của chú ở trong một khách sạn viết tắt là khách sạn S Chủ là một cái người Hoa Khách sạn này ở khu Cô Trang Nhìn ra biển phong cảnh rất là đẹp Rất là nhiều dừa và bãi tắm Còn cát thì nó trắng phâu à. Ở ngay tầng trề của khách sạn là một cái sòng casino LK777. Ngày đêm là đủ các thể loại con bạc say xưa xanh chín, già, trẻ, gái, trai đủ hết trơn luôn. Và đặc biệt là nhiều con bạc Việt Nam ở đây lắm nha các bạn. Và phòng của mấy chú ở là phòng 303. Buổi đêm á, Nằm trong vòng vẫn nghe rõ những cái tiếng ồ lên ở phía dưới Mỗi khi mà có những cái pha kiểu ăn bạc hoặc là bị thua mà thua đậm á Nó vọng từ dưới sòng bạc vọng lên trên Một hai ngày đầu không thấy hiện tượng gì hết Nhưng cho tới cái hôm thứ ba Chú Cường này và một chú nữa tên là chú Thắng dậy trước đi công việc Hồi sau thì trở về ngồi ở dưới quán cà phê Thì cái chú còn lại đang nằm ngủ say á Chú ngủ đến lúc chú thức Xong rồi chú cũng đi xuống dưới luôn Ba anh em gặp nhau Thì chú còn lại mới kêu với lại chú Cường á, là anh ơi, có nhỏ nào trong phòng vậy? Có cô nào trong phòng vậy? Nhưng mà chú Cường với chú Thắng quay qua nhìn thì làm gì có ai đâu ta? Không sao tự nhiên mày hỏi vậy, phòng chỉ có ba anh em mình thôi chứ ai đâu. Nhưng mà chú kia khăn khăn á, là có, ban nãy em thấy mà, em mới vừa tắm ra, vừa đứng trước cửa nhà tắm. Em thấy nhỏ đó nó lướt qua trước mặt của em, sau đó đi ra ngoài cửa. Tuy nhiên, không ai nghĩ tới chuyện ma cỏ gì đâu. Vì một lý do Trong cái khu này nè Bất kỳ một khách sạn nào Cũng không bao giờ thiếu những cái dịch vụ Gọi là dịch vụ bầu bạn Kiểu kiểu kiểu vậy vậy đó các bạn Có nghĩa là có những cái cô gái Nhưng mà hạng sang nha Lượng giống như là bướm bướm vậy đó Bất kỳ một giờ nào Và chú Cường kể lại là sát cái phòng của chú Là phòng 304 Có khoảng 5-6 cô gì đó Son phấn ăn mặc đồ mát mẻ lắm có rất nhiều lần huyết sáo nút gió nút chuột các bạn khi mà thấy chú cường cùng như là hai cái chú kia đi về vào ban đêm. Nên là mới nghĩ chắc là mẹ quên đóng cửa phòng rồi nên là người ta lượn qua ta chọc dậy thôi chứ không có gì đâu. Và sau cái lần đó, cái chú mà thấy cô gái trở qua bên Campuchia có việc thì chỉ còn có chú cường và chú Thắng thôi. Qua cái ngày hôm sau, hai em của chú đi về cũng trễ lắm. Chú Thắng thì tắm trước ha, chú Cường thì nằm ở trong cái phòng ngủ để mà coi TV. Căn phòng 303 thì thiết kế dạng giống như là một cái apartment vậy các bạn. Nó có một phòng khách nè, phòng tắm với là một cái phòng ngủ nữa. Thì khi mà chú Cường đang nằm trong phòng ngủ để chú coi TV á. Vô tình chú liếc ra phòng khách. Chú thấy rõ ràng trong cái ánh đèn mờ mờ, màu hồng nhạt. Có một cô gái mặc áo 2 giây. Ngồi nghiêng đầu nhìn về phía của chú Cường này chầm chậm luôn. Và khỏi phải nói rồi. Chú giật mình lắm. Giật thoát mình, đứng dậy, chạy hẳn ra ngoài phòng khách. Nhưng ra tới ngoài thì không có bất kỳ một ai hết Bàn ghế tách ly ở trên Vẫn còn y nguyên Không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào là vừa có người mới ngồi trên đó Chú hơi nghi nghi rồi Nhưng chú im lặng nha chứ không nói gì với chú thắng hết Và khi mà hai anh em tắm xong xuôi hết trơn Ngồi ở trên bàn để mà làm công việc á, Bàn kế hoạch ngày mai Ngồi trong phòng ngủ các bạn Chú Cường này kính đáo liếc nhìn ra phòng khách Và tới cái lần thứ hai Chú vẫn thấy có một cô gái đang ngồi nghiêng đầu giống như là đang hút thuốc vậy đó. Khi này nè, biết rồi, nên chú Cường mới đá nhẹ vào trong chân của chú Thắng, liếc ra ngoài cửa. Chú Thắng cũng hiểu các bạn, nhìn ra thì cũng thấy y chang như vậy. Và lập tức Han em phi ra bên ngoài, thì người con gái đó lại biến mất. Trong phòng khách thì trống trơn à, tuy nhiên cả hai chú đều nghe thấy có một cái mùi. Nó là cái mùi thuốc lá mà là cái loại điếu ken đó, nhỏ nhỏ các bạn Thơm thơm dịu dịu mà con gái hút còn vương vấn rất là rõ trong phòng Và hai anh em nhìn nhau lẩm bẩm là thôi anh ơi Chắc là mình bị người ta giỡn nữa rồi đó Và qua tới sáng ngày hôm sau Trong lúc đi ra ngoài để ăn cơm á Cạnh cái tiệm cơm nó có một cái tiệm bán thuốc lá Và cái cô chủ là một cái người Việt Và bắt đúng sống rồi Cho nên chú Cường mới hỏi về khách sạn nơi mà chú ở. Thì lập tức cô kia cô cải liền luôn. Anh ở phòng nào? Anh ở phòng 303 đúng không? Trời ơi đúng cái phòng đó rồi đó. Để tôi kể cho anh nghe. Ngày xưa có một cô kia cờ. Cô giàu lắm. Ban đầu tới đây là đi xe hơi nè. Có tài xế đưa rước. Nhưng mà không biết làm sao. Đánh bài đánh bạc dữ quá trời. Mà cổ thua. cổ thua riết mà đi làm cái ban luôn. Cái từ cái ban ý là chỉ những cái người thu hết tiền sống vạ vượt quanh cái sòng bạc và xin những con bạc mới vừa thắng chút tiền. Một á, là đem gỡ, còn hai á, là để dùng tiền đó sống lây lứt qua ngày Và rồi cái cô đó làm gái, cặp với một cái ông người Campuchia qua đây chơi nè. Ngày đó những cái phòng từ tầng 4 đổ xuống chỉ dành cho khách VIP thôi, có nghĩa là khách chơi ở dưới casino mới được ở, còn ở phía trên mới là cho khách lưu trú bình thường. Và cô đó, cô ở trong cái phòng 303 đó. Và khi mà cái ông người Campuchia kia, ổng thua hết tiền rồi, ổng quay trở về cam. Thì người ta mới phát hiện ra là cô này, cô đã cắt cổ tay tự vẫn ở trong phòng. Vì chắc là không có chịu được cái khu sốc. Đang giàu nè, bây giờ bán hết tài sản nợ nần, qua đây giống như là ăn mài, ăn xin vậy đó các bạn. Sống lây lất, không có tiền, không có bạc. Cho nên cô quyết định là tự tử, kết thúc cuộc đời của mình ở trong chính căn phòng 303 mà chú cường này cùng với hai người em của mình đang lưu trú. Và câu chuyện đó cũng xảy ra khoảng tầm 3 đến 5 năm về rồi. Những cái người khách mới hoặc là những cái người mới về khu này thì chắc là cũng không biết đâu. Và khi nghe xong nha, chú cường hiểu biết được là cái nguyên nhân tại sao và cái người con gái mình thấy là ai. Và chú mới nhớ lại là cái ngày đầu tiên khi mà chú vô trong căn phòng đó là chú thấy lạ lạ rồi. Ban đêm á, thỉnh thoảng trong phòng có mùi son phấn của đàn bà gái Và cái phía tủ đồ có tiếng lục cà lục cục Thì ban đầu chú nghĩ chắc là mấy cô mà kiểu mấy cô đào ở phòng bên á Thì người ta thay đồ người ta gõ vào trong tường hoặc là người ta lục cà lục cục gì đó Thì nó vọng từ giống như là hai cái vách Nó không có được cách âm nên là bên đây mới nghe thôi Chứ chú không có nghĩ là ma Và trong một cái lần nữa, rất là rõ ràng luôn Buổi trưa khi mà chú đi về phòng chú tắm Xong mà chú chợt thấy là một cái vệt nước dài kéo từ phòng tắm ra ngoài tới phòng khách Cái vệt nước nó rất là lạ Nó hình những cái vết chân người ướt nguyên từ phòng tắm Đi ra đúng cái ghế bên trái Nơi chú Cường hai lần nhìn thấy cô gái ngày xưa đã tự tử trong đây Ngồi chỗ đó Nhưng cái thời điểm mà chú thấy cái dấu chân ướt Chú chỉ nghĩ đâu chắc là phục vụ của khách sạn Ta lên ta dọn phòng thôi Thì ta vô tình ta để lại dấu chân như vậy Chứ chú đâu có hề biết, đó là dấu chân của ma đâu. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai Qua tới câu chuyện lớn thứ ba cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Dây thòng lỏng, treo cổ. Câu chuyện này chú Cường được nghe từ một người anh đồng đội của mình tên là chú Bảo. Mặc dù chú không phải là người trong cuộc nhưng chú có tham gia vào. Chú Bảo gia đình có 5 anh em. Chú Bảo thứ hai, ở trên có một chị và dưới còn ba người nữa, hai người con gái và một người con trai. Và quê của chú Bảo thì ở một tỉnh ven biển. Gia đình kinh tế được khá giả lắm, vì có thời gian ba mẹ của chú làm tàu sông, vận tải hàng và bây giờ thì cái cậu em trai của chú đang nói nghiệp. Chú Bảo này thì theo nghiệp binh ha, còn anh chị em thì đều có cơ sở doanh nghiệp riêng, công ty riêng, nói chung là phát đạt đủ thứ lắm. Và ở quê... Thì gia đình của chú là một gia đình hình mẫu, điển hình và lý tưởng đó Ông bà, cha, mẹ, ba mẹ, con, cháu vẫn đầy đủ và sung túc Và mọi chuyện rất là êm đềm như vậy cho đến một ngày Khi mà ba của chú lúc đó là có tuổi rồi Nên là không có đi tàu sông nữa mà nghỉ ngơi ở nhà cho cái người em trai thay ông là gánh vác tiếp Ông cụ có một cái đam mê là cây cảnh và chim cảnh Do nhà thì đất rộng lắm Có vườn đủ thể loại bonsai là nọ Đẹp lắm luôn các bạn Một hôm nọ Khi đó là vào khoảng những năm 2000 Ông cũng nhớ lại là phía đoạn nguồn của sông Lô Nơi ngày xưa ông cụ từng đi qua Có khá là nhiều cây cổ thụ đẹp Nên là ông mới quay trở lại cái chỗ đó Mục đích là săn tìm những cây có cái thế Cũng như là cái dáng đẹp Mua về nhà để mà trồng làm cảnh Cái người dẫn đường đưa cụ tới một cái nơi Đó là một cái căn nhà nhỏ cấp 4 nằm ở ngay sườn của một cái quả đồi trồng rất nhiều cây gỗ xoan và trẩu. Có một cặp vợ chồng già, ở với nhau, không nhìn thấy con cháu đâu trơn nha các bạn. Thì hai vợ chồng này cùng với người dẫn đường mới đưa ba của chú Bảo vòng qua cái sườn đồi bên kia. Chỗ đó cũng có một căn nhà, cũ nát hết trơn rồi, bị bỏ hoang. Ngôi nhà này khoảng tầm 6-70 mét vuông, có cả nhà bếp, nè chuồng nuôi gia súc gia cầm, có dấu vết của vườn ao. Và chỗ này yên tĩnh cực kỳ Đẹp lắm nhưng mà âm u Và nhìn nó bí bách Và hai vợ chồng ông bà chủ nhà giới thiệu Đây là nhà cũ của cái người con trai của họ Nhưng mà giờ anh con trai anh chuyển Đi chỗ khác rồi, anh không còn ở đây nữa Nhưng mà đi đâu đó, thì họ không có nói Và bên cạnh ngôi nhà Có một cây khế cổ thủ rất là to nha Cây khế này phải nói là Đại cổ thủ luôn á Cái thân to đến mức mà một người đàn ông Trưởng thành như chú Cường và cái thời điểm đó Vòng tay qua ôm không có hết Tán cây thì xòe ra khá là rộng và cái ngọn nó lại hơi bằng bằng chỉ hỏng cao. Nói chung là nhìn cái thế của nó rất là đẹp. Và tất nhiên là ông cụ nhìn thích lắm các bạn. Thỏa thuận mua bán xong rất là nhanh. Ông cụ mới thuê người vào đào và chở về ngay mấy ngày sau đó luôn. Vì do là cây này là đại cổ thụ mà. Nên là xe tải phải chở chạy trong đêm. Và khỏi phải nói về tới nơi thì ba của chú Bảo này mừng lắm. Xây hẳn một cái bờ đá rất đẹp quanh góc và kê thêm một cái bộ bàn ghế đá. Buổi chiều chiều, ông cụ thường cùng bạn bè ra ngoài đó ngồi uống trà, uống nước, nói chuyện, ngắm cây, nghe chim hót. Nói chung là nhìn nó tao nhã lắm kìa. Nhưng mà niềm vui không được bao lâu đâu các bạn. Thì trong nhà xảy ra một cái vụ việc vô cùng là kinh khủng luôn. Cái cô em út của chú Bảo, á, thời điểm đó là đang ôn thi vào đại học, tự nhiên phát bệnh. Chỉ sau một cái cơn sốt cao thôi Cô trở nên ngẩn ngơ lắm Đầu óc tự nhiên không được bình thường nữa Dù trước đó cô này hoàn toàn là khỏe mạnh Và gương mặt là cực kỳ xinh đẹp Gia đình chạy chữa khắp nơi Thậm chí là đưa cô ra nước ngoài nữa Nhưng mà vẫn không khỏi hẳn nha Qua bên kia đỡ đỡ, đỡ đường chút xíu đó Về tới nhà thời gian sau lại tái pháp Và cổ có cái thói quen Là hay đóng cửa trong phòng riêng Chơi cái trỏ Là chăm sóc búp bê Cả căn phòng của cổ ngập tràn toàn búp bê không à. Giường, nôi, tả lót, quần áo đủ hết. Và cô thích nhất là đi đâu á. Cô cũng ôm thêm một con búp bê bằng bông cũ Nó có hình dạng của một bé gái. Và trên đầu có hai cái biếng tóc rất là dài nha. Một hơn. Chú Bảo còn nhớ rất kỹ là trời mùa đông mưa gió coi như là dầm về trơ Ba của chú á, là đi ăn cổ đâu về. Thấy con gái của mình bày đầy nhà đồ chơi hết. Việc bực bội mà các bạn. Vì trước là nhiều chuyện lâu nay nó dồn nén. Cho nên là ông cụ gom hết đồ đạc lại dục ra ngoài sân. Và khi mà cô Úc cụ tỉnh dậy đó. Cô thấy cụ khóc âm ỉ luôn. Sau đó là cụ vào trong phòng. Cô khóa chặt cửa lại. Và tưởng đâu con gái của mình giận dỗi như mọi lần xong thôi. Nhưng ai ngờ sáng làm sao. Cả nhà bàn hoàng khi gọi cô này cũng không có trả lời. Cho tới khi mà phá cửa vào trong đó. Thì thấy á là con gái của mình không hề có trong phòng các bạn. Cổ khóa trái mà bây giờ cũng biến đâu mất tiêu. Chạy khắp nhà để tìm. Thì cuối cùng mọi người phát hiện ra là cổ đã treo cổ chết ở trên chính cái cây khế đó. Ông cụ coi như là đau khổ cùng cực luôn. Mất con sốc lắm. Hơn một tháng trời sau không còn ai nhận ra ông nữa tại vì từ một cái người 69kg tuột một phát một còn có 41kg như là một cái bộ xương khô mái tóc bạc trắng luôn các bạn Lúc đó thì gia đình cũng khuyên dữ lắm cũng kêu là thôi ông cố ăn đi ba cố ăn đi này nọ các kiểu nhưng mà không có tác dụng Và 3 tháng sau, đúng 3 tháng sau kể từ cái ngày mà cô Úc của chết ba của cổ cũng đi theo luôn và đi cùng một cách Đó chính là treo cổ trên đúng cái cây khế ma quỷ kia Khi mà biết được sự việc Ở trong quê của chú Bảo này nè Đủ mọi lời đồn thổi luôn Kêu là Gia đình mày là trùng tan rồi Trùng tan chết Con chết là lôi theo ba chết Nói quá trời nói Cho nên gia đình cũng sợ lắm Tại vì rõ ràng là cả con gái và cái người ba Đều chết cùng một cách Là treo cổ trên đúng cùng một cái cây khế Gia đình lập tức đi tìm thầy Thầy bà đủ kiểu thầy giỡn có Thầy giỏi có Nhưng đa phần như cái người thầy này nè Thầy giỡn thì ổng nói đi ha Nhưng những người mà thầy giỏi đó Người ta vừa nhìn xong ta im lặng Người ta kêu không phải là trùng tan đâu Nhưng người ta không nói gì thêm hết Duy nhất chỉ có một nhà sư Nhà sư này ngày xưa là bạn đồng ngũ của chú Cường Sau khi bị thương nặng ra quân và xuống tóc đi tu Nương nhờ cửa Phật Và hiện tại vẫn đang tu Ở trong một ngôi chùa dưới Bình Dương Và trong một lần nhà sư với lại chú Cường nói chuyện với nhau Thì tất nhiên là cũng biết chú Bảo kia Nên là chú Cường chứ cũng kể Là có một cái sự vụ như vậy Thì nhà sư mới nói với chú Cường á Là thôi giờ Cường ơi Cường nói với lại anh Bảo á, là lên đây Để tôi coi coi làm sao Thì khi mà chú Cường kể với lại chú Bảo Lập tức là chú cùng với mẹ chú Vào trong chùa Và chú Cường cũng tế nhị lắm nha Đi ra bên ngoài Cho nên là không có biết rõ ràng cái cuộc hội thoại đó như thế nào. Nhưng cái lúc về á, khi mà chia tay thì nhà sư kia có dặn chú Cường là Cường ơi. Bây giờ á, Cường về nhà của anh Bảo ha. Cường lục tìm hết những con búp bê và những sợi dây màu đỏ cuốn quanh con búp bê. Tự tay Cường đốt đi dùm cho anh Bảo. Nghe căn dặn như vậy, chú Cường lập tức gật đầu không hỏi tại sao. Và nhà sư cũng chỉ nói gắn gọn và không giải thích gì thêm. Và sau khi mà về lại nhà ở ngoài miền Trung đó, thì có một cái người em rất là thân thiết với lại chú Cường, với lại chú Bảo luôn. Người này tên là chú Trung. Chú Trung đang ở bên Lào có gọi điện về và nói. Thì cũng biết được cái câu chuyện như vậy đó. Thì chú Trung kêu là bây giờ anh ơi, anh chụp hình cái cây cho em đi và lấy cái la bàn đặt ở cửa nhà của anh Bảo đó, coi là nó là cái hướng nào. Và sau khi mà biết cụ thể là cái cây á, nó thẳng giữa cửa chính của ngôi nhà luôn Thì chú Trung chú mới kêu Là các anh ơi, các anh bình tĩnh đợi em về nhé Các anh tuyệt đối đừng có đụng vào cái cây khế đó Kể một cách chi tiết hơn là ngôi nhà của ba chú Bảo này nè Rất là to và có ba cái cửa vào Nhưng mà cửa chính á, nó lại quay ra phía sau vườn cảnh ao cá Chứ không phải là quay qua cái phía mặt đường Cho nên là mọi người gần như không để ý là cái cây đó, nó nằm ở giữa cái cửa luôn Dù khoảng cách là xa tới gần 100m Có nghĩa là cái cửa vầy đúng không? Cái cây nó sẽ mọc ở giữa này nè các bạn Nằm ở đối như này nè Và đây chắc là một cái thế gì đó rất xấu Cho nên là chú Trung chú mới nói như vậy Và thời điểm mà chú Cường về tới nhà của chú Bảo Chú mới có dịp nhìn kỹ cái cây ma quái đó các bạn Nó có bốn cằn nha Ba cành to và một cành nhỏ hơn nằm ngang Và lập tức là chú Cường trùng mình luôn Khi mà chú thấy trên hai cành lớn nó có vết dây buộc còn rất là mới. Và hai vết đó chính là của cô Út và của ông cụ treo cổ chết. Và cái cành còn lại nó có một cái ngấn mờ lắm. Nó khá là lạ giống như là cái sẹo của cây. Thì chú mới đoán chắc đã từng có một người nào treo cổ trên cái cành kia rồi. Cho nên nó mới có một cái vết hẳn y chang như vậy. Và khi mà ban đêm xuống, chú Cường này ngày xưa lính mà các bạn gan lắm. Chú thử chú trèo lên trên cái cây đó Và khi mà đứng thò đầu lên cao hơn cái tán trên cùng Thì bất chợt một con gió khá là mạnh từ đâu tội tới Dù cây này rất to nha Dán thế rất đẹp Nhưng chú cảm giác rõ cái sự nghiêng ngã qua lại Nó ằng một cách vô lý Giống như kiểu là chú đang đứng trên một cái cây cao Chú đang bám lên trên một cái cây cao Chứ không phải là một cây khế cổ thụ Cái trường hợp này nó vô cùng lạ luôn Và chú cam đang chắc chắn có liên quan tới ma quỷ Và ngày xưa khi mà ông cụ, ba của chú Bảo này còn sống á, Mấy người cháu trong nhà mà lỡ mon men lên cây là cụ sách gậy, cụ rượt ngay Tất nhiên với một cái người yêu nghệ thuật bonsai như cụ là cụ giữ kinh khủng luôn Nhưng mà sau hai cái chết xảy ra Người trong nhà có cho tiền cũng không ai dám bén mạng tới gần cái cây đó Kể cả là ba ngày Không có bất kỳ một ai hết Chỉ có mình chú Cường này là người ngoài Nên chú gan vậy thôi. Thậm chí là chú còn thò tay bẻ luôn một cái chùm khế ngồi ở bên dưới băng ghế đá mà ăn một cách rất là bình thường. Và chú Cường khi này nhận cái lời nói của nhà sư là phải đi qua nhà của chú Bảo, đi về nhà của chú Bảo, tìm hết những con búp bê và đốt đi. Thì chú mới đi vào trong phòng của cô Út, lục bới đào tiệm khắp nơi luôn các bạn. Thì quả thật có tới 3 con búp bê, có những cái sợi dây lạ quấn quanh cổ. Chú bới hết cả đống quần áo lên để tìm những cái sợi dây đó bắt nguồn từ đâu. Có sợi là từ chiếc cái nơ áo các bạn được tháo ra. Có sợi là đai của những cái chiếc áo ngũ bằng lụa. Và ngay sau cánh cửa chỗ có cái giá treo mũ với lại áo quần này kia đó. Chú Cường nhìn thấy có thêm một cái sợi nữa. Và tất cả điểm chung của những sợi dây này là đều được thắt rút thầm lọng hết. Chú Cường cảm thấy lạ lắm. Tại vì chính chú Bảo kêu... Là em của chú ngày xưa giờ từ lúc còn nhỏ là không có thích chơi búp bê hoặc là không có thích dây nhợ cái gì hết. Chỉ có mấy cái con gấu bông dạng bự bự hay để con gái hay ôm thôi. Nhưng mà khi này nè, nhìn trong phòng chỗ nào cũng là dây. Và thậm chí những cái con gấu bông lớn đó, các bạn cũng bị cột rút thòng lọng bằng những cái sợi dây cột tóc. Nhìn nó lạ lùng mà nó quỷ dị lắm cả. Và qua 2 ngày hôm sau, khi mà chú Trung á, chú từ bên Lào chú về tới chú xem xét và hỏi rõ nguồn gốc của cái cây này là từ đâu ra. Thì khi mà biết được ba anh em của chú mới đi mấy trăm cây số lần mò về chỗ cái sông Lô ấy. và do là ngày xưa ông cụ ông cũng chỉ kể là nhớ mang máng là mua chỗ này chỗ kia vậy thôi cho nên là vừa đi vừa hỏi nhưng mà may mắn cái ba chú này ngày xưa lính mà các bạn cho nên cái việc tìm người là nghề luôn rồi không quá khó khăn để mà tìm được chủ của cái cây đâu nhưng mà tiếc là thời điểm đó Cái ông chủ, á, ông, chết rồi các bạn. ông chồng ông chết rồi, chỉ còn cái bà vợ thôi. Nhưng mà bà vợ ơi nè, bà nhất định bà không nhận là ngày xưa bà đã từng bán cái cây đó. Chú Cường chủ đoán, á, bà biết cái cây này có vấn đề gì. Nhưng bây giờ bà bán rồi. Người ta tới tìm, bà cũng biết luôn là người ta tới tìm vì vấn đề gì. Cho nên là bà sợ phải trả lại tiền lắm. Nên chú Cường thòng trước câu kêu. Á, là bây giờ, tụi con lên đây nè, tụi con lên hỏi bà đó. Là có cái vị trí cái cây đó đâu Tụi con mang lên tụi con trồng lại Tụi con trả bà và chắc chắn là Tụi con không có đòi tiền đâu Còn cho bà thêm xíu tiền nữa Đâu có ai bắt đền bà đâu mà bà sợ dữ vậy Và trong cái đội hôm đó đi Có một chú là công an huyện Và một chú khác là chủ tịch xã Nên bà này bà mới tin Bà mới nhận lại bà biết chắc là không dám lật lọng đâu Và cuối cùng là bà dẫn Mọi người vòng qua bên cái sườn đồi Tới nơi ngày xưa Mà cái khế này được đào lên Và có một sự thật chấn động nữa Được cái chú công an đi cùng tiết lộ đó Là ông bà này có hai người con Hai người này ngày xưa đi đải vàng các bạn Một người thì chết Cái người còn sống kia sau này trở về Do là khắc khẩu với cha Nên là mới dọn qua đúng cái chỗ căn nhà hoang Bên cạnh cái khế đó mà ở Và mảnh đất của họ là sát cái mép sườn đồi Gần cái ruộng lúa Và nơi này những cái năm 80 các bạn Có một cái sự tích Là một cô gây cầm Tâm thần của cổ là không có được bình thường Cổ hay đi chăn trâu đó Hay lên trên cây khế đó để mà hái xong mà ngồi ăn các kiểu Và một thời gian sau thì cổ có bầu Nhưng mà không biết chủ của cái bào thai là ai Và do là gia đình bực bội, chửi mắng, chì chiếc cổ quá trời luôn Cho nên cuối cùng là cổ ra đúng cây khế này Treo cổ để mà tự vẫn Và cái thời điểm mà cổ chết đó, Xung quanh là hoang vu như là rừng vậy đó Không có bất kỳ một cái người nào ở luôn. Và sau thì cái anh con trai của ông bà này đi về. Ở cạnh cây khế đó. Xây dựng cái nhà lên. Và rồi khi mà có cái chị vợ các bạn. chỉ có bầu rồi. chỉ sắp sinh. Thì anh đó bị bắt đi tù vì có liên quan tới ma túy. Và trong cái khoảng thời gian ở nhà. Không hiểu sao nha. Không hiểu vì cái lý do gì mà cái chị vợ. Chị treo cổ trên cái cây đó luôn. Và rồi lúc. Cái ông chồng ổng về, cái anh chồng ổng về đó Ở nhà được mấy tháng Uống rượu say đêm nào cũng gạo thét Ngày thì ngủ vật và vật vờ Bờ bụi, không có vào trong nhà nha các bạn Rồi đêm xuống á Thì la hét ẩm tỏi hết trơn Lúc đó dân cư đông đông rồi Thì có mấy cái đêm nọ Những cái người dân cư nè Những cái người hàng xóm xung quanh á Sao tự nhiên đêm nay không nghe thằng này nó la nữa ta Không có thấy gạo thét chửi bới gì ta Cho nên lạ lắm Đi qua coi, lúc mở cửa Nhìn trong nhà không thấy ai hết nhưng khi đi ra phía sau, ngay chỗ cái giếng các bạn, nhìn xuống bên dưới thì cái ông chồng ông đã nằm chết từ cái lúc nào rồi. Không có rõ nguyên nhân là ông tự tử hoặc là ông bị tai nạn ông vấp xuống hàng sau hết. Nhưng mà gia đình cũng lặng lẽ đem chôn cất và cái khu nhà này bỏ hoang. Hàng xóm thì ở nhà nào cũng cách xa ít nhất là khoảng tầm 200 đến 300 mét. Và khi mà ông bà muốn bán cái cây khế, khế cổ thủ đi do là cái dáng nó rất là đẹp. Nhưng ông bà không dám nói. Ngày xưa, sự tích của căn nhà này và con dâu, con trai của ông bà như thế nào. Nơi đó nó âm u lắm các bạn. Cực kỳ nặng nề. Và lần đầu tiên khi mà chú Cường chú tới cái chỗ đó thì chú cảm nhận như vậy. Mặc dù địa thế nhìn thì đẹp vô cùng luôn. Khi mà biết được rồi. Ba anh em chú mới chở cái cây khế ma quỷ đó tới đúng cái nơi ngày xưa và trồng lại Và chú có nói thêm là nếu như mà là chú đó Thì chú sẽ chọn cách là cưa nhỏ, đổ dầu rồi hóa vàng luôn Chứ không có chở quay lại làm gì nữa Tại vì nếu chở như vậy chắc chắn là sẽ mang một cái gọi là dớp Hoặc là ở trong miền nam mình thì gọi là mang một cái huông Tất nhiên lúc mà đi như nào thì lúc trở về cũng như vậy thôi Đi lặng lẽ trong đêm và trở về cũng trong đêm Và trước khi mà khởi hành thì đều cúng kiến nhan khói rất là cẩn thận. Và cái lúc mà trồng lại cây đó xuống rồi các bạn, tự nhiên chú cực chú nhìn kỹ lại đó, chú giật mình. Chú ngồi dưới gốc cây nè, chú nhìn thẳng lên trên thì cái dáng dấp của cây khế nó giống như là một người đang giang hai tay ra để mà ôm lấy đứa con. Hai cái cành to nó cong qua hai bên và một cành nhỏ nằm ngang ở giữa như vậy. Và còn một chi tiết nữa. Sau này người nhà của chú Bảo hợp nhau lại rồi họ nói ra những cái chuyện khuất mắt đó, Là khi mà đưa đám cho cái cô Út Lúc mà đi chôn theo phong tục con cái mất Thì ở dưới là Phong tục ở dưới đó Là con cái mất là ba mẹ tuyệt đối là không được đi theo Khỏi phải nói là mẹ của chú Bảo này nè Là khóc ngất lên ngất xuống ở trong phòng Còn ba của chú lần mò theo tới cổng nha các bạn Thì ông cụ có nhặt được một cái sợi dây Nó là cái dây đai chiếc áo ngủ màu xanh đậm bằng vải lụa của cô Út ha các bạn Và cuối cùng là ông cụ bỏ sợi dây đó vào trong túi Tại vì ông nghĩ đây là kỹ vật của con gái mình Nhưng nào có ngờ đâu 3 tháng sau kể từ ngày cô Út chết Thì ông cụ cũng treo cổ trên cây khế đó Bằng chính cái sợi dây Mà ông đã nhặt được trong đám tang con gái mình Và sợi dây đó cũng chính là sợi dây Mà cô Út đã treo cổ luôn như cứ lúc hạ xuống Do là đau buồn quá đi Nên là ông không có nhớ được Khi mà biết chuyện đó Mọi người mới hỏi là sợi dây đâu rồi Nhưng mà mọi người trong nhà Mỗi người nói một kiểu khác nhau Do cái lúc hạ ông cụ xuống là nó đông Mà nó nhốn nháo lắm Có người kêu á là sợi dây khi mà hạ xác Vẫn còn nằm ở trên cạnh cây khế Có người thì kêu á, lúc hạ xác Là sợi dây đã được tháo xuống luôn rồi Nhưng mà không có ai dám động vào Nên là để yên ở chỗ đó Ba anh em chú cùng với những người trong nhà Túa nhau ra để mà tìm Lật từng cái ngóc ngách Bới tìm trong nhà Nhưng sợi dây giống như là bị bốc hơi vậy đó các bạn Và tới thời điểm hiện tại thì mọi chuyện cũng trôi qua hơn chục năm rồi Nỗi đau cũng dần dàng nguôi ngoai Và sau sự việc đó, những cái người còn lại trong gia đình của chú Bảo sống rất là khỏe mạnh, rất là bình yên Không ai bị làm sao hết Giống như là lời của những cái người hàng xóm ngày xưa từng đồn là gia đình của chú bị trùng tan Hoàn toàn không có câu chuyện đó ha Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba cũng như là tạm thời kết thúc những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm gọi là lịch sử truyền kỳ của chú Cường. Và trước khi mà tạm biệt các thầy cho Nguyễn xin được phép nói chút xíu, mình nhớ là mình đã nói rất nhiều trong những câu chuyện mình kể liên quan tới người chết treo cổ. Tại vì Nguyễn Nguyễn có thằng cu em chơi rất là thân, mẹ nó ngày xưa làm thầy bùa ha, làm thầy có căng cho nên là di truyền qua đời nó là nó cũng hơi có căng. Và hiện tại đang làm nghề chạy xe cấp cứu Và các bạn biết chạy xe cấp cứu Thì tiếp xúc với xác chết không biết bao nhiêu là nói Và nó có kể cho Nguyễn Nguyễn mấy lần á Là khi nó nhận được cuộc điện thoại Báo tin là nhà đó Là bây giờ có cái người đang treo cổ đó Tới mang chở xác đi để Pháp y các kiểu đi Nhưng khi nó tới nha Thấy là người nhà đã hạ cái xác xuống rồi Nhưng mà hạ sai Treo cổ là liên quan tới thần vòng Mọi người hay nói là phải cắt sợi dây đi Nhưng không phải chính xác Là phải đốt toàn bộ sợi dây đó Lúc nó vô có mấy nhà Lấy cái xác ra khỏi thồng lọng Sợi dây còn yên nguyên à các bạn Tháo sợi dây xuống Xong không đem đốt Đem dục ở ngoài vườn để trong nhà kho Có những người á, là chỉ cắt 3 phần 4 thôi Có nghĩa là cắt để cho cái xác nó rớt xuống thôi Còn cái đoạn á, Mà được cột vào trong sàn ngang Hoặc là được cột trên những cái thanh cây á, Thì để nguyên luôn Về nguyên tắc chắc chắn Là khi mà cột sợi dây lên như thế nào Khi đem xuống phải đốt y che như vậy Mặc dù là tháo ra sợi dây còn nguyên vẹn Hoặc là cắt đứt làm đôi ra Nói chung, lên như nào Xuống phải đốt y che như vậy Chứ không bao giờ có chuyện là cắt Có nhiều người cắt còn chưa có đoạn trên này nè Thì chắc chắn kiểu gì á Với những nhà nào nha Ví dụ là có người chết vì treo cổ dính ở thần vòng rồi cũ huyền thất tổ Ông bà làm quang to ở dưới đó, Mà gọi như là cơ lớn á Thì coi như là bình thường, bình yên không sao Nhưng nếu mà người nào mà gia đình cơ nhỏ Âm đức nó không có được mạnh Khả năng là xảy ra chuyện Cho nên là thông qua câu chuyện cuối cùng của chú Cường Nguyễn cũng muốn nói là một lần nữa Là nếu như mọi người á Mà có vô tình gặp một cái trường hợp nào Liên quan tới treo cổ Các bạn muốn giúp đỡ người ta Thì phải dặn cho thật là kỹ Cái sợi dây treo lên như thế nào Thì phải hạ xuống y nguyên như vậy Và sau đó lập tức đem là đốt đi hết Và đến đây là kết thúc nội dung của tập 192 Và cũng là tạm thời kết thúc những cái câu chuyện Những cái trải nghiệm của chú Cường Qua tập 193 nó sẽ là những cái câu chuyện khác ha Và lời nói đầu tiên như 6-7 video vừa rồi là Con Nguyễn Nguyễn cũng chỉ muốn nói là Con cảm ơn chú Cường rất là nhiều Vì đã cho phép con kể Nhiều những cái sự kiện quá là hay như vậy Thật sự không phải riêng mình Nguyễn Nguyễn đâu Mà chắc là các bạn cũng đồng ý với Nguyễn Nguyễn Ở dưới comment rất nhiều bạn Comment là rất là cảm ơn chú Cường Tại vì những câu chuyện của chú ngoại trừ Yếu tố tâm linh rùng rợn Kinh dị nè Những cái bài học về thế giới bên kia Mà mọi người còn nhìn lại được cả một cái trang sử Khi mà bộ đội Việt Nam mình qua bên Campuchia Để mà chống lại cái tụi ban bốt Hỗ trợ cho bên Campuchia đó Thì nó cực khổ, nó cay nghiệt Nó khốc liệt Và chiến tranh đó, nó kinh khủng như thế nào Như là cái câu chuyện mà đầu tiên Nguyễn kể đó. Một cái đứa trẻ con ôm trong tay một cái trái lụ đạn nhưng nó không biết. Xong rồi á, tụi còn nhỏ quá mà vẫn bị bắt để đi phục vụ cho chiến tranh. Được huấn luyện, xài vũ khí xong rồi xài lụ đạn. Được huấn luyện là phải bắn chết người này, bắn chết người kia. Thật sự á, chiến tranh là một cái gì đó nó rất là khủng khiếp. Mà bản thân Nguyễn Nguyễn sinh vào cái thời sau này khi mà kinh tế nó ổn định nguồn này kia rồi. Cho nên là không phải lúc nào mình cũng gặp được những người và... Cụ thể là trong chính Khi mà người ta trải qua luôn Người ta kể lại cho mình nghe Thì không phải lúc nào cũng có những cái trải nghiệm rất là đặc biệt như thế này Và cảm ơn chú Cường một lần nữa Không phải gọi là cảm ơn nữa và Mà phải nói là qua những cái gì Mà chú đã trải qua thì phải dùng từ là Biết ơn chúa rất là nhiều Và nếu các bạn cảm thấy video này hay đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh của mộ Trung Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như sau này chú cường có viết thêm những cái câu chuyện uh, gì khác nữa của chú thì uh, nếu như vẫn được chú cho phép thì Nguyễn cũng xin được kể lại cho mọi người nghe. Và mọi người uh, để không có bỏ lỡ bất kỳ một thông báo video mới nào của Nguyễn Nguyễn thì đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh nha. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và comment ý kiến của các bạn bên dưới cái phần bình luận để tăng cái tương tác với kênh. Tại vì có nhiều bạn kêu là xem nhận thông báo kênh quá trong khi mà em nhấn đăng ký rồi em nhấn cái chuông rồi là do thuật toán của Youtube á, các bạn cứ comment ở bên dưới kênh à, sau đó là nó, tức là nó sẽ có cái sự tương tác uh, với kênh cho nên là khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo từ Youtube cái này nó cũng chỉ liên quan đến thuật toán của Youtube mà thôi rồi rồi à nếu những câu chuyện chị những người bạn những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân người quen gia đình bạn bè đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyennguyen.vlog2012@gmail.com. Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh hồ À ngày hôm qua thì Nguyễn vừa mới lên lại à, bắt đầu Nguyễn làm lại kênh hồ rồi và cái video trở lại sẽ là video phần 4 câu chuyện của Quỷ chương 1 được mang tên là Trầm sao Thanh Long thì các bạn nào yêu thích uh, cái phong cách đọc truyện của Nguyễn Nguyễn thì có thể qua bên kênh kia ha và đường link kênh hồ CX và đường link uh, tiktok đường link rút cả nhà hoa số 13 và đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn, Nguyễn tất cả đều có trong phần mô tả và được ghi bên dưới phần comment cảm ơn mọi người một lần nữa cảm ơn chú Cường một lần nữa chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau